Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 4127 lại viết Kim Lan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Tiến thoái lưỡng nan thái bạc kiếm tiên trong lòng là cùng kinh vừa. Giận. Mà theo thời gian trôi qua cuộc diện thậm chí đã bắt đầu biến được đối. Hắn bất lợi. Đúng vậy băng phách đem linh vực cùng lĩnh vực kết hợp kể từ đó là... Sẽ có cử đại lỗ thủng đúng vậy, lính vực cũng trở nên không lắm nguyên. Vẹn rồi. Nhưng mà có mất thì có được, làm như vậy cũng sẽ có vô tận chỗ tốt. Mở ra lính vực tiêu hao pháp lực hồi giảm bớt rất nhiều. Mà biết rõ có lỗ thủng, nhưng đối phương lại che giấu được xảo diệu vô. Cùng nhất thời một lát, hắn căn bản là tìm không thấy khe hở kể từ. Đó cuộc diện tự nhiên sẽ đối với hắn bất lợi, mà phòng bị rột trời mưa cả đêm, hai người đánh cho hừng hực khí thế Chi tế, một người khác cũng lặng yên không một tiếng đồng đến nơi này. Thiên ma, đừng hiểu lầm, hắn cùng với vực ngoại thiên ma có thể không có vấn đề gì, mà là chính vị chân ma thủy tổ một trong. Nhưng mà tại thượng cổ đại chiến thời điểm lại bởi vì luyến bên trên. Một nhân loại nữ tử chạy đến linh giới ẩm cư Từ nay về sao không hỏi thế sự Bất quá quang hồ hiện tiên lộ lộ ra Hắn cũng không thể nhìn như Không thấy tại một phen suy nghĩ qua đi Hay vẫn là chạy tới tham gia Náo nhiệt rồi Băng phách bên này tình huống lại không để Nói sau lâm hiên ma Long Vương Nguyên vốn là nỏ mạnh hết đà Huống chi hảo hán đánh không lại nhiều người một phen đại chiến về sau rốt cuộc vẫn phải không thể đào thoát không chỉ có bị Lâm Hiên chém xuống đầu lâu liền thần hồn cũng tan thành mây khói mất hô Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên hắn đã minh bạch chính mình cuối cùng nhất địch nhân rất có thể là đã trở thành đạo tổ gia hỏa nhưng có thể thuận tay tiêu diệt vượt ngoại thiên ma hắn sẽ không để ý thuận tay mà thôi. Mà trận chiến ấy, khổng tước biểu hiện càng là biết tròn biết méo. Khổng tước chính là loài chim thủy tổ quả nhiên không có bất kỳ khoa. Chương chỗ, tên đến thực quy. Kể từ đó, chính mình lại thêm một cường trợ. Đáng tiếc địch nhân là đảo tổ. Nghĩ tới đây, lâm hiên tâm tình lại trở nên trầm trọng. Được rồi, xe đến trước núi ếp có đường thuyền đi đầu cầu tự nhiên. Thẳng, hiện tại lo lắng cũng không có ý nghĩa, nghĩ tới đây. Lâm Hiên, tay áo phất một cái, vòng ánh sáng bảo vệ bay vút mà ra, bắt đầu kiểm. Cha ma Long Vương lưu lại bảo vật. Hắn nguyên vốn là vực ngoại thiên ma đại thủ lính một trong, vừa rồi. Lại diệt sát một gã chân tiên. Lâm Hiên thu hoạt, tự nhiên phong hậu. Vô cùng. Ồ, đây là cái gì? Lâm Hiên đột nhiên tay áo run lên, vòng ánh sáng bảo vệ lập lòe. Một, tay khăn bộ dáng thứ đồ vật từ đối phương trong túi chứ vật bay vút mà. Ra, vật ấy phi thường nhẹ bạc, làm màu xanh nhạt, mặt ngoài có một ít kim. Sắc đường vân, nhìn kỹ, vậy mà như là một bộ địa đồ. Đúng vậy, tự là địa đồ. Lâm Hiên cẩn thận dò xét một lát. Đem nó sao cho một bên viện viện Trong tay trên mặt lộ ra vài phần trầm ngâm chi ý Nguyệt Nhi Tiểu Điệp cũng đưa tới Phu Quân Theo ngươi chứng kiến đây là vật gì Ta không biết nhìn về phía trên như là một bức bản đồ tại hắn biểu Thì cuối cùng có lẽ thực sự bảo vật Nhưng là có khả năng là bấy dập Ai biết được Lâm Hiên lấy tay vỗ chán trầm ngâm nói Cái kia phu quân ý định làm như thế nào Còn có thể như thế nào Hôm nay không có một điểm manh mối Coi như Là núi đao biển lửa Ta cũng sông Lâm Hiên chém đinh chặt sắt nhiều lời Làm như vậy Cũng là bất đắc dĩ lựa chọn Có trời mới biết lúc nào Sẽ gặp phải cái kia Điền tương đảo tổ Đã thời gian không nhiều lắm Vậy thì bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại cũng không thể buông tha. Ân, chúng nữ nhẹ gật đầu các nàng cũng minh bạch làm lại như vậy bất đắc. Dĩ chi cử nhưng đều không có gì nhị bất kể như thế nào các nàng. Luôn đứng tại phu quân một bên địa phương. Sau đó tam nữ lại nhớ tới tu du đồng thiên đồ. Làm như vậy không chỉ có dễ dàng hơn chạy đi. Hơn nữa cũng lại kỳ binh hiệu quả. Lâm Hiên hóa thành một đảo kinh hồng hướng về phía trước bay đi. Cứ như vậy một đường chạy như bay, mấy canh giờ về sau, Lâm Hiên rốt. cục xuất hiện ở một khổng lồ thung lũng trên không. Mà bốn phía thì là vạn trượng cao sơn mạch không ngớp phập phòng, nhìn. Không tới cuối cùng đến tột cùng ở nơi nào. Địa đồ biểu thì tới hạn chính là chỗ này. Lâm Hiên nguyên vốn đỉnh tinh tế tìm tỏi, nhưng mà vừa mới đem thần. Thức thả ra thì có cử đại thu hoạch. Tại đây thung lũng vùng Tây có một quái thạch đá lởm trầm sơn cốc mà. Chỗ đó tụ tập tu sĩ, rõ ràng đã có trăm người nhiều. Lâm Hiên ngẩn ngơ, sắc mặt tựu trở nên ngưng trọng lên. Rõ ràng có nhiều như vậy tu sĩ đạt được manh mối, như vậy ở đây là bẫy. Dập khả năng cần phải thật sự có bảo vật tỷ lệ lớn. Đến tột cùng là có đi hay là không đâu. Trong lúc nhất thời, dùng Lâm Hiên lòng dạ cũng có chút cầm bất định. Chủ ý. Cứ như vậy do dự một lát, Lâm Hiên đột nhiên đuôi lông mày khẽ động. Xa xa chân trời, xuất hiện một đảo kinh hồng. Nhanh như điện chớp, rất nhanh tựu đi tới nơi này. Hảo quang thu liếm. Nhưng lại lộ ra một quen thuộc sung nhân Đó là một sung mạo thiếu niên anh Tuấn Liếc nhìn lại bất quá hai mươi mấy tuổi niên kỷ Tuổi trẻ vô cùng cẩm bào đai lưng ngọc Tốt một vị thời đại hốn loạn đen tối tốt công Tử nhẹ nhàng mỹ thiếu niên Điện tiểu kiếm Hai người tử biệt ngàn năm Nhưng mà giúp nhau tầm đó Lại nghe đến Qua rất nhiều cùng lẫn nhau có quan hệ truyền thuyết, có thể nói chưa? Bao giờ từng tịch mị qua? Đại ca! Điện tiểu kiếm sông Lâm Hiên chắp tay ôm quyền, biểu lộ cười. Đến cái kia gọi một cây sáng lạn, phản phất trông thấy Lâm Hiên, hắn. Thật là cao hứng tới cực điểm. Hiện đệ! Lâm Hiên cũng vẻ mặt kinh hỉ nhưng mà nhưng trong lòng thì có chút. Kiên kỵ thất sắc huyền băng hỏa quảng hàn chân nhân cũng đánh tiểu. Tử này bất quá. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn nhưng mà điện tiểu kiếm biểu. Hiện hay vẫn là làm cho người ta không nói được lời nào tới cực điểm. Phải biết rằng hai người ăn oán truyền miên từ khi biết đến bây giờ. Cũng có mấy ngàn năm lần thứ nhất gặp mặt Tu Vi đều chẳng qua chút. Cơ mình có thể tu luyện tới hiện tại, ngoại trừ kỳ ngộ vô số chủ yếu, tông lao vẫn còn lam sắc tinh hải, chưa từng có ai hậu vô lai giả tốc độ như vậy đã còn hơn năm đó. A tu la có thể chính mình là có tiên giới bí bảo cái kia điền tiểu kiếm lại là vì sao? Không rõ ràng lắm, cho nên lâm hiên càng thêm kiên nghị. Đương nhiên biểu hiện ra mảy may giấu riêng một bộ huyên để tình thâm. Biểu lộ tại đâu đó hàn huyên. Đại ca Quang Hồ hiện tiên lộ lộ ra chúng ta có thể là đến từ cùng. Một người giới tu tiên giả không nghĩ tới song song có thể đi đảo tắt Thì một bước thật đúng là có duyên. Ai nói không phải đâu. Lâm Hiên sâu chấp nhận tiểu kiếm huyên đệ đã chúng ta như vậy hứa. Duyên kế tiếp đương nhiên cũng muốn cùng một chỗ thành tiên bất quá. Con đường phía trước nhấp nhô, chúng ta muốn giúp nhau phù trợ, không? Biết hiền đệ định như thế nào? Ha ha, đây là nên phải đấy, đại ca, đã chúng ta như vậy hữu Duyên. Không bằng kết nghĩa Kim Lan, đại ca định như thế nào? Kết nghĩa Kim Lan, chẳng lẽ chúng ta tại nhân giới chưa từng kết bái? Qua, Lâm Hiên mỉm cười nói. Có sao, mặc dù có, lại ghét bái một lần cũng là không sao. Điện tiểu. Kiếm cười đến cùng một chỉ tiểu hồ ly không sai biệt lắm. Đã hiện để như vậy cùng nhã hứng cái kia vi huyên tiểu liều mình cùng. Quân tử. Lâm hiên dáng tươi cười, nhìn xem cũng là không có hảo ý. Tựa như trồn cho gà chút tết, hai người chỉ xem biểu lộ, ngược lại. Chân tướng một đôi anh không ra anh, em không ra em. Đều không là đồ tốt. Đều có tính toán. Sau đó hai người rõ ràng làm dễ dàng liền làm thật sự lại ghét bái một lần. Nhưng không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh chỉ mong cùng. Năm cùng tháng chết. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.